Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net xuất hiện như trên Nếu mới chết mà đã hạ xuống thì hoen tử thi hình thành theo tư thế hạ Tư thế đầu đầu nghiêng về phía đối diện với nút buộc an nhã do nút buộc sau gáy nên đầu cúi nếu nút buộc trước cổ thì đầu ngửa Mọi người nhìn này mặt cô ta tím tái do nút buộc ở gáy bởi máu không lên đầu được loại này chết rất nhanh Đáy rãnh treo điển hình là một đường màu trắng bóng do tổ chức bị ép kèm theo các chấm chảy máu nhỏ. Nói chung chết treo cổ dấu hiệu cơ bản dựa vào là các tổn thương đều bầm, ngấm máu kẻ cả bờ rãnh treo cũng như các nấm chảy máu ở phù tàng. Treo sát chết thì không có các dấu hiệu trên nhưng vết chảy trên người của ta quá ít lực dãy dụa cũng không bằng người thường rất có thể. Cô ta mãi sau mới phát hiện ra sự việc. Có lẽ nào? Đàm người kìa, đang im lặng, ngóng xem khả tình nói gì, thì cô ấy đã ghé sát tay tử văn thỉ thầm. Cô ta bị kẻ khác, ép phải thắt cổ Hồi nãy lúc kiểm tra hai hốc mắt, tôi thấy rõ sự hoảng loạt, chứng tỏ trước lúc cô chết, cô đã vô cùng sợ hãi. Tử văn khe gặt đầu, Đó đứng dậy tiến lại chỗ thẳng chân, giật lấy tờ giấy trên tay nó quan sát kỹ càng, bỗng cậu khẽ như mày nói nhỏ. Trên tờ giấy có một vài chỗ là mờ đốm đen, màu không đồng nhất. Như vậy nghĩa là bức thư này không phải do ăn nhã viết ra, mà có kẻ đã cố tình sử dụng thủ thuật để qua mặt. Khả tình gắt đầu đồng ý. Giấy than chỉ cần để tờ này vào giữa. Viết từng chữ nên trên tờ giấy than đó sẽ hàn lại Sau đó hắn chỉ việc tô thêm là xong Chưa hết các đường nét chuyển động chậm chạp Thiếu tự nhiên cong queo Nét bắt đầu và nét kết thúc không sắc nhọn Mức độ ấn bút đều Nhiều điểm dừng bút vô lý Nhưng tại sao an nhã lại không chống cự Giả sử có người cố tình ép cô ta treo cổ Thì cũng phải gào thét hay có sự cự cãi chứ nhỉ Đây trong phòng vật dụng vẫn xếp y nguyên Không thấy có dấu hiệu sô sát Ông chỉnh ánh mắt Vẫn đang xa xăm một miệng Có khi nào người đó Và an nhã thân thiết với nhau Nên mới bị hắn lừa Lấy một lý do nào đó tự treo cổ Bà cả không kiểm được bội thêm vào Hai cô ta bị chốt thuốc mê Lúc bất tình bị hung thủ Bế lên treo cổ Cả tỉnh bây giờ mới sực tỉnh Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Làm cô chưa kịp định thần Cô vội vạch miệng của anh nhã Nhìn kỹ càng Rồi bỗng lắc đầu Trong khoang miệng sạch Không hề có dấu hiệu của vật lạ Rất khó có thể nói cô ta Bị chuốc thuốc qua đường ăn uống Bởi nếu vậy Trong kẽ răng hoàng lưỡi sẽ còn dính chút thuốc Dù dạng nước Cũng vẫn phát hiện được Khai tình bóng quay phát lại Kiểm tra khắp phòng Xem có vật gì lạ Có thể đốt cháy Ví dụ nhang Hay ấm có thể bốc hơi chẳng hạn Cô ta đã bị hung thủ Làm cho hôn mê qua đường không khí Tất cả bọn gia đình bội vàng Lùng sục Chúng lùng sục mọi kẽ hở Ngõ ngách Cả buổi nhưng đều không thấy gì khác Ông Trịnh vội hỏi Có chắc là nó bị tầm thuốc mê Mà sao tìm mãi không thấy Cả tình Đầu đang hỗn loạn. Cô đứng dậy tự mình kiểm tra một lượt. Khi tới cái bàn tròn đừng ấm chén, cô quan sát kỹ từng vạt một. Bỗng khả tình, mặt sáng rực. Nó đây rồi. Vừa nói, cô vừa đưa tay bốc một chút cho còn sót lại trên bàn. Đây rõ ràng là tàn của que nhang đã cháy hết. Nói về hung thổ đã tính toán rất kỹ càng. Ngay cả chân nhang, chúng cũng đã gom lại hết, không để lại mảnh mũi hung thủ, có thể ra vào phòng của cô ta dễ dàng vậy, lại không hề vội vã, có thời gian đi gom tất cả tang chứng vật chứng bất lợi cho hắn, chứng tỏ người này phải là người sống trong phủ. Người bên ngoài rất khó thực hiện, không thể điềm nhiên như vậy được. Tử văn, giọng ngập tràn lo lắng. Dù sao phải mau chóng tìm cho ra hung thủ, cô ta đã chết ở phủ này chắc chắn lần này sẽ gặp đại hoàng bài ánh mắt cùng thâm đập nghe chuyện hott nhất tại đọc